Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 300, Lâm Ý Thiển Châu Bò, Đây chính là bọn họ quy định, nhưng, từ xưa đến nay, bọn họ đặt những quy củ kia cố niệm thâm nhìn liền đều còn chưa hoàn chỉnh xem qua, chớ nói chi là tuân thủ. Vậy thì không luyện. Cố niệm thâm nhẹ bỗng trở về Lý Nam mộ một câu, rất bình tĩnh đem vốn chuẩn bị để xuống đất điện thoại di động nhét trở về trong túi. nhấc chân muốn đi, hơn nữa còn là thật phải đi. Mọi người. Đại lão thật không trêu chọc nổi. Lý Nam mộ túng, vội vàng đuổi theo cố niệm thâm bắt hắn cho kéo được được được, để cho ngươi mang người nhà, nghĩ mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Nhưng hắn còn không cam lòng liền như vậy nhận túng, chờ cố niệm thâm dừng bước lại, hắn buông ra cánh tay của cố niệm thâm tức giận nhìn về phía kỳ ngũ Việt cùng tần phong, chúng ta lần sau cũng mang. Ba người bọn hắn bình thường là chung một chiến tuyến, ngăn chặn cố niệm thâm cái này một cái ngạo kiều ra cát lượng. Không chút do dự gật đầu phối hợp lý nam mộ, đúng, lần sau huấn luyện ta đem chúng ta ra bảo bối cũng mang đến. Tần Phong nói xong, kỳ ngũ Việt nói tiếp. Ta suy tính một chút mang cái nào. sắc mặt hắn thâm trầm như là thật sự đang do dự. Lý Nam Mộ nhìn lấy cười rồi, ngươi thiếu trang bức, một cách đều còn không biết có hay không. Huyên đệ tài, nói hủy đi liền hủy đi. Tần Phong không nhịn được trong lòng mắng câu. Theo đồng đội, mấy người bọn hắn ngươi một câu ta một câu lẫn nhau trêu chọc. Ú niệm thâm giọng nói trong suốt mở miệng chỉ cần các ngươi không sợ bêu xấu tùy ý. Bước chân hắn trở lại theo kỳ ngũ Việt ba người bọn họ bên người đi qua thời điểm ba người đều cảm giác được một trận gió. Liếc mắt nhìn nhau sau đó ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía vậy đi bộ đều mang gió nam tử. Lý Nam Mộ Cái tên này có phải hay không là chúng độc? Kỳ ngũ Việt Đã không có thuốc nào chữa được rồi. Lý Nam Mộ, Lâm Ý Kiển Châu Bò, Tần Phong. Không hổ là Mỹ Nam sát thủ, liền cái này ngạo kiều hàng đều không có chạy thoát được nàng váy quả lựu. Có phải hay không là bởi vì nàng phát vòng bằng gấu? Không thể nào, hắn loại người như vậy làm sao có thể sẽ chú ý vòng bằng gấu? Hơn nữa coi như thật sự lộn tới, hắn như thế nào lại để ý? Nhưng nếu như không thấy, nếu như không thèm để ý, Thì tại sao đột nhiên để cho Tề thiếu đông tới đón hắn đi sân bóng rổ nhìn hắn chơi bóng. Buổi chiều bọn họ trở về bệnh viện trên đường, nhắc tới hắn buổi tối muốn đánh banh thời điểm, hắn nói đều không có nói để cho nàng tới cùng đi chuyện. Nhất định là ý muốn nhất thời. Lâm ý thiện dọc theo đường đi đều tại quấn huyết, cố niệm thâm tại sao đột nhiên để cho Tề thiếu đông tiếp nàng. Đến số 4 sân bóng rổ cánh cửa. Nàng liền nghe được bóng rổ cùng va chạm âm thanh. Bịt bịt thật giống như tim đập của nàng đang thay đổi hóa. Hai tay nắm chặt quần áo bệnh nhân ôm tay áo kích động hẳn không thể một bước cũng nhanh vào trong. Nàng bước nhanh hơn vào trong. Sân thể dục sân bóng rổ cùng một cao sân bóng rổ bố cục không sai biệt lắm chẳng qua là lớn hơn chỗ ngồi càng nhiều hơn. Mấy người bọn hắn là đánh chơi thuận tiện huấn luyện. Ai cũng không có dẫn người tới, lớn như vậy sân bóng rổ trống giống chỉ có bóng rổ dẫn bóng âm thanh cùng dày cùng mặt đất ma sát chói tai âm thanh. Có thể thanh âm kia ngừng ở trong lỗ tai của lâm ý thiền nhưng là để cho nàng cảm xúc minh mông thân thiết. Nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía trên sân bóng rổ Ăn mặt bi số một phục thiếu niên, hai tay ôm lấy cầu, giật mình. Hai nhảy. Tung người nhảy một cái. Một cái ném rổ cầu theo rổ lưới sót xuống. Hai lẻ năm ban cố niệm thâm lại tiến vào cây ba phút banh. Ngựa hoang đổi số một cố niệm thâm một cái xinh đẹp ném bóng. Tại đồng đội hoàn mỹ dưới sự phối hợp thiếu niên một cái cầu tiếp lấy một cái cầu vào. Trên sân tiếng vỗ tay như sấm minh tiếng ủng hộ không ngừng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 301 Phu nhân tới. Lâm ý thiển thừa cơ cũng tận tình vỗ tay. Nàng rất muốn cùng lân ngồi nữ đồng học một dạng. Khô to cố nam thần thật là đẹp trai. Có thể nàng tâm là giả. Nàng cảm thấy nàng kêu nói. Người khác khẳng định liền có thể phát hiện nàng thích cố niệm thâm. Đối với hắn thích ngược lại hạn chế nàng. Cố niệm thâm một cái ném sổ, đem lâm ý Thiển đại nhập trong ký ức, nàng liền bình tĩnh đứng ở lối vào tầm mắt cố định hình ảnh ở đó ăn mặt bi số một phục nam tử trên người. Mở môi đường cong càng kéo càng lớn thưởng thức thịnh thế cảnh đẹp mê mẫn. Tề thiếu đông nhìn thấy lâm ý Thiển bộ dáng kia ung dung thản nhiên lấy ra điện thoại di động. Trong mắt lộ ra rảo hoạt cười. Trên cầu trường, cú niệm thâm tiến cầu càng ngày càng thường xuyên, Lý Nam mỗ bọn họ làm sao phòng thủ đều vô dụng. Một đoạn thời gian chơi xuống, bọn họ đều mồ hôi ướt áo quần. Bọn họ đang tò mò cú niệm thâm đột nhiên làm sao như vậy đầu nhập, Lý Nam mỗ phát hiện Lâm Ý Thiển. Hắn lập tức dừng lại đối với Lâm Ý Thiển cách hướng kia huyết xáo một cái, sau đó lớn tiếng gọi nàng, Lâm Ý Thiển. Cú niệm thâm cao mày đem trong tay cầu ném về Lý Nam Mộ chơi bóng. Cầu liền muốn đập phải Lý Nam Mộ ngực rồi kỳ ngũ Việt bỗng nhiên bay tới, nhanh nhẹn đẩy ra cầu. Trả lại cho Lý Nam Mộ một cái nhìn ánh mắt ngu ngốc. Lý Nam Mộ căn bản không có chú ý tới, sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên người lâm ý thiền Cầu cũng không muốn đánh rồi, không đánh nữa rồi, không đánh nữa rồi. Hắn đối với cố niệm thâm bọn họ khoát khoát tay, vừa nói vừa hướng lâm ý thiện cái hướng kia đi. Cố niệm thâm đuổi sát theo đi, tần phong đuổi theo hắn, một cái tay khoát lên trên bả vai của cố niệm thâm, nhìn lấy hắn hỏi. Ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên cùng hít thuốc lắc một dạng đây. Nguyên lai là phu nhân tới. Lý Nam Mộ đã đến bên cạnh lâm ý thiện rồi, cố niệm thâm không để ý tần phong treo chọc, bước chân vượt lớn. Lâm Ý Thiển chúc ta ăn oán giữa làm kết thúc đi. Lý Nam mổ hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển một tòa, một bộ muốn gây chuyện tư thí. Lâm Ý Thiển bình tĩnh nhìn lấy hắn, ta thật giống như cùng Lý Thiếu gia không quen, không biết có cái gì ăn oán. Cái tên này có muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Bao nhiêu năm sự tình rồi, thù dai đến bây giờ, hướng chi hắn đuổi theo nàng, nàng cự tuyệt, nhiều bình thường sự tình. Cái này liền cùng nguyện đánh cược không chịu thua một dạng. Lý Nam Mộ không thấy lâm trước kia tự nói, nếu như ngươi có thể liên tục ném vào ba cái cầu, sau đó chúng ta liền nhận thức ngươi là lão bà của cố niệm thâm, từ nay huyên để thay không thể lừa gạt. Nghe vậy, lâm ý thiện là động tâm. Mặc dù nàng vốn chính là lão bà của cố niệm thâm, hoàn toàn có thể khinh thường. Có thể. Mấy cách này đều là cố niệm thâm chơi đùa từ nhỏ đến lớn chơi từ nhỏ, có thể là cả đời bằng hữu. Nàng sâu trong nội tâm vẫn là rất nghĩ có thể bị bọn họ công nhận, vẫn là rất vi vọng bọn họ cho nàng cố niệm thâm lão bà đãi ngộ. Có thể nàng thích xem cố niệm thâm chơi bóng sổ, nhưng xưa nay không có chạm qua bóng sổ. Đầu 10 lần có thể vào một hai lần coi như là may mắn, liên tục vào 3 lần, nàng khẳng định không làm được. Thấy lâm ý thiện thật lâu không lên tiếng, lý nam mộ nói. Ngươi có thể liên tục ném vào ba cái cầu, sau đó mấy người chúng ta nhìn thấy ngươi đều kêu chỉ dâu. Ánh mắt của hắn mắt liếc cố niệm thâm, vừa tiếp tục nói. Nếu như ngươi đầu không vào, sau đó ngươi cùng cố niệm thâm nhìn thấy chúng ta ba cái cũng phải kêu ba ba. Ngạo kiều sú nha đầu, nhìn ngươi có chấp nhận hay không khiêu chiến. Nói xong hắn quét mắt Lý Nam mổ cùng Tần Phong. Hai người kia đều tỏ vẻ không có ý kiến gì. Thậm chí rất chờ mong cố niệm thâm gọi bọn họ ba ba. Xem xét có phải hay không là phải chuẩn bị cái bao tiền lì xì, Khốn không được rồi, nhà ta tiểu bằng hữu buổi sáng 8 giờ đi học, phải dậy sớm ca ngủ trước rồi, dạng sáng không càng rồi. Các ngươi đừng quên làm kinh kế hoạch tiếp ứng nhiệm vụ, bỏ phiếu, bỏ phiếu nha, đầu xong rồi nhớ đến đi lính tiếp ứng giá trị. Thâm thâm muốn giết chó rồi, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 302. Thu mấy cái tiểu đệ là kêu là kêu. Vốn là Lâm Ý Thiển liền do dự không quyết định, nghe được thua còn muốn cùng cố niệm thâm cùng nhau kêu ba ba, nàng quyết định cử tuyệt. Có thể cố niệm thâm tiếng nói lại cướp ở phía trước của nàng được. Nhẹ như mây gió một tiếng. Lâm Ý Thiển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn vừa vặn cũng nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, cố niệm thâm mím khóe miệng, một vệt rõ ràng cạn cười tại khóe mắt của hắn tràn ra. Sẽ lây truyền Lâm Ý Thiển cũng không khỏi đi theo con lên làm bạc bờ môi. Không nói ra được tại sao, chính là tín nhiệm. Kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong nhìn lấy bọn họ hai đều mím khóe miệng ý vì sâu xa lên. Chỉ có Lý Nam Mộ cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn làm khó Lâm Ý Thiển bởi vì Lâm Ý Thiển làm sao có thể sẽ liên tục vào ba cái cầu. Đầu mười lần, ngấu nhiên vào một lượng rồi, liên tục vào ba cái. Không thể nào. Hắn cao mày không hiểu nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm là liên tục vào ba cái cầu. Ngươi cần phải biết. Cái tên này sợ không phải não phá hư đi. Ở đâu ra tự tin. Cố niệm thâm ôm lấy một bên khóe miệng đối với Lý Nam Mộ trước mắt. Ngươi sợ hãi. Lý Nam Mộ giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hắc ta làm sao có thể biết sợ. Hắn đi tới bên cạnh cố niệm thâm, một cái tay dựng ở trên vai hắn, trong mắt ngậm lấy hài hước cười, người cha này lão tử đương đỉnh rồi, nhanh trước kêu một tiếng nghe một chút. Giống như lâm ý thiện đã ném bóng thất bại. Được nước không được rồi. Nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy nàng muốn thống vừa cuối đầu kêu chỉ dâu. Cố niệm thâm ngước ngưỡng tầm. Ngạo thị tư thái, đem ba người bọn họ đều quét một bên. Sau đó khom người đem trên đất cầu nhặt lên kẹp ở bên hông, hướng trước mặt lâm ý thiển đi. Trên người bọn họ áo thể thao mặc dù đổi mới rồi, có thể về thiết kế cũng không có bao nhiêu sửa đổi, vẫn là toàn thể bạch, ốm tay áo cùng cổ áo có màu đỏ đường viền Cũng như hắn cái kia gương mặt tuấn tú, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là đẹp mắt để cho người muốn phạm tội. Nhìn lấy hắn đẹp trai ung dung đi tới, lâm ý thiển hốc mắt cùng chót mũi đều có chút chua xót. Nàng một mực dấu ở đáy lòng đẹp nhất mong đợi. Mỗi lần một trận bóng kết thúc, nàng đều sẽ ảnh tưởng hình ảnh cố niệm thâm mang theo hắn thắng lời vinh dự cùng mồ hôi tại dưới con mắt mọi người đi hướng nàng. Sau đó rắc tay nàng, hâm mộ chết những thứ kia tình địch nàng thậm chí còn nghĩ tới muốn không nên quay đầu lại cho tịch hạ một cái cười đắc ý. Thỉnh thoảng còn có thể nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy, có lúc còn có thể cười tỉnh. Nam nhân thân ảnh cao lớn càng ngày càng gần. Giống như là một chùm ánh mặt trời, chiếu vào trong lòng lâm ý thiền, khó che giấu kích động, giống như sao trong mắt ló lên. Chân của nàng, không tự chủ được nâng lên, tiến lên đón một bước. Ngước đầu trong mắt như có một tầng hơi nước, vừa mờ mịt lại mong đợi. Hắn sẽ dùng phương pháp gì để cho nàng liên tiến ba cái cầu? Hắn muốn làm gì? Lý Nam mộ ba người bọn hắn chừng hai mắt đều có một loại dự cảm bất tường. Lâm ý tiện cúi đầu chừng hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn lấy cố niệm thâm, làm. Làm gì? Hắn? Hắn đây là muốn để cho nàng cưới trên cổ hắn sao? Cố niệm thâm cười nói. chúng ta thu mấy cái tiểu để sai bảo sai bảo. Lâm ý thiền thấy nàng chậm chạp bất động, cố niệm thâm cao mày thúc giục, nhanh lên một chút. Ô, Lâm ý thiền thận trọng đến gần, có thể vẫn còn do dự bất quyết. Đi lên, cố niệm thâm trong giọng nói hơi không kiên nhẫn rồi, Lâm ý thiền không dám lại trần chờ, nâng lên một chân. Vượt qua bả vai của cố niệm thâm, cố niệm thâm nhấc tay bắt được nàng một cái tay, đem nàng kéo, bảo đảm nàng có thể vững vàng đem một cái chân khác cũng nâng lên. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả, vi dương. Thực hiện, Huệ công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 303. Tốt muốn ôm lấy cố niệm thâm. Lâm ý tiện ngồi ở trên cổ của Cố Niệm Thâm, Cố Niệm Thâm còn không dậy nổi, nàng cũng đã bắt đầu phát run. Mặt khác ba người nhìn lấy càng là mộng bức, từng cách một cầm đều nhanh muốn chấn kinh. Cố Niệm Thâm hắn cao lãnh như vậy kêu ngạo nhân bình thường không cẩn thận đụng phải đầu của hắn, hắn đều muốn cau mày rớt bỏ nửa ngày. Lúc này hắn lại để cho một nữ nhân cưỡi ở trên cổ. Như vậy hủy tam quan, ném nam nhân mặt sự tình, bọn họ bất kỳ một cách nào trong đó người làm loại sự tình này bọn họ khả năng đều không có kinh ngạc như vậy, nhưng hắn là cố niệm thâm. Cố niệm thâm căn bản không có nhìn ba người bọn họ, một cái tay cầm lên đặt ở bên chân bóng rổ đưa cho Lâm Ý Thiện cầm lấy. Ô, ô. Lâm Ý Thiện phản ứng chậm nửa nhịp, sững sờ nhận lấy cầu, hai tay ôm lấy. Cánh tay cũng chỉ có thể khoác lên trên đầu của cố niệm thâm rồi. Ngồi xong. Cố niệm thâm ngữ khí nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, sau đó nắm lâm ý thiện hai chân từ từ đứng lên. Không phải là khí lực không đủ lớn, mà là để bảo đảm lâm ý thiện an toàn. Chờ hắn đứng thẳng, lâm ý thiện trước mắt thoáng một cái, suýt nữa trở đi xuống. Nàng bản năng dùng một đôi cánh tay gẹp lại đầu của cố niệm thâm thanh âm run rẩy nói. Niệm thâm quá cao rồi Sợ hãi bên dưới Một tiếng niệm thâm theo tâm mà ra Cố niệm thâm nghe Giống như là vô số con kiến tại Trong lòng của hắn trèo Hắn vui thích gởi lên khóe miệng Nắm lâm ý thiện chân tay Không khỏi nắm chặt ngón tay Bước chân hướng bóng rổ giá bên kia đi Cố niệm thâm Ngươi con mia nó cũng quá ỉa lại đi Lý Nam mộ kinh ngạc Thật lâu mới phản ứng được Bước chân đuổi theo Cố niệm thâm gò má, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, ngươi nói là liên tục ném vào ba cái, không nói không cho dùng phương pháp. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Ý Thiển, nàng thẳng đứng tóc đen, vài ở trước mắt hắn lơ lửng thanh âm hắn không được nhu hòa, nghĩ làm con dâu phụ vẫn là muốn làm chị dâu, hãy nhìn ngươi đó. Được. Lâm Ý Thiển gật đầu, dùng lời nhỏ nhẹ trả lời một tiếng. Lâm Ý Thiền đầu xong, cố niệm thâm sẽ dành ra một cái tay ở phía dưới tiếp lấy cầu, sau đó sẽ tiếp tục đưa cho Lâm Ý Thiền. Ném bóng trong quá trình, bọn họ không nói lời nào, ăn ý giống như trải qua huấn luyện tựa như. Tại chỗ mấy người, mặt đều nhanh kéo dài đến trên đất rồi. Cái này làm người ta nổi giận thao tác. Không hồi hộp chút nào, Lâm Ý Thiền liên tục ném vào ba cái cầu. Cố niệm thâm xoay người cùng Lâm Ý Thiển đều nhìn về phía Lý Nam mổ cùng kỳ ngũ Việt bọn họ. Ba người biểu tình thống nhất trên mặt màu sắc cũng giống như nhau. Kêu đi. Cố niệm thâm không nhanh không chậm khom người ngồi xuống, Lâm Ý Thiển vội vàng xuống đất. Hai chân rơi trên mặt đất trong lòng của nàng rốt cuộc ổn định. Nàng nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân giống như là làm một giấc mộng tỉnh rồi. Không, không phải là mộng cố niệm thâm mới vừa rồi thật sự để cho nàng cưới ở trên tổ của hắn rồi. Ngươi đây là lại bị, ta chưa từng thấy như vậy tới gần bỏ banh vào rỗ, không tính là. Lý Nam Mộ không thừa nhận cố niệm thâm dùng phương pháp. Cố niệm thâm câu môi theo trong lỗ mũi phát ra khinh bỉ tiếng chê cười, loại này độc thân chó đích xác là chưa từng thấy. Lâm Ý Thiển hơi ngạc nhiên, nhìn lấy mặt của cố niệm thâm, nháy mắt mấy cái. Nàng có thể hay không lý giải thành thật ra thì tịch hạ chưa từng có đãi ngộ như vậy. Ngược lại nhất định là không có ở lý nam mộ trước mặt bọn họ dùng qua phương thức như thế. Làm sao bây giờ, thật vui vẻ. Tốt muốn ôm lấy cố niệm thâm. Bước chân theo tâm. Lâm ý tiền bước chậm bước chậm hướng sau lưng cố niệm thâm truyền cố niệm thâm chân bỗng nhiên bước về trước một bước, xích lại gần lý nam mộ. Còn có hai chương cầu cái phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 304. Cách này châu có thể thổi cả đời. Lâm ý tiền vội vàng dừng chuẩn bị đưa ra tay, trột giả đem ánh mắt cũng theo trên mặt cố niệm thâm rời đi một cách chớp mắt. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa nàng liền bại lộ bản tính. Cố niệm thâm không biết hắn bỏ lỡ cái gì phúc lợi, hắn đứng ở trước mặt lý nam mộ, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, nguyện đánh cược không chịu thua sao. Lý thiếu ra bình thường ngược không cảm thấy thân cao có vấn đề gì, có thể lúc này hắn cảm giác chính mình phá lệ lùn, hắn cau mày ngửa cằm lên, ngươi giàu gì cũng là đánh nhau chuyên nghiệp tranh tài, ngươi như vậy ăn vạ là đối với bóng rổ cái này vận động không tôn trọng, đang vũ nhục bóng rổ. Hắn nói đường đường chính chính, cố niệm thâm rất bình tĩnh gật đầu, được, vậy thì mời Lý tiêu ít tiền mời nơi bơ a ngôi sao bóng đá tới đi thi đấu đi. Nói lấy hắn hãy đi trước cầm lên hắn để ở dưới đất điện thoại di động Sau đó trở lại bên cạnh lâm ý thiện Không nói hai lời trực tiếp sắt tay nàng Hướng phòng thay quần áo cái hướng kia đi tới Lý Nam Mộ Kỳ Ngũ Việt Tần Phong Đồng Học Giáp Mẹ Trứng Nơ Bơ A Ngôi sao bóng đá đều không có như vậy Đùa bớn hàng hiệu Cái tên này cũng quá quắt đi Lâm ý thiện so với Lý Nam mộ bọn họ càng không thể tin tưởng, nàng quay đầu nhìn cố niệm thâm theo dõi hắn lánh khúc mặt nghiên cứu cẩn thận. Hắn đây là thật phải đi sao? Cố niệm thâm ngươi chờ lại. Bỗng nhiên, sau lưng truyền tới Lý Nam mộ sốt ruột tiếng kêu, hắn sợ cố niệm thâm đi, nhưng lại không cam lòng nhượng bộ. Ngươi con mia nó tại sao ư, nếu ngươi thừa nhận Lâm Ý Thiển là lão bà ngươi, chúng ta vốn là cũng chính là huyên để kêu chỉ dâu vẫn là đệ muội cũng đều là giống nhau. Phốc! Lâm Ý Thiển không nhịn được, cười phun. Cách này lý kinh sợ quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Nàng vội vàng dùng tay che miệng, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn cố niệm thâm. Trên mặt của Cố Niệm Thâm cũng không kìm được rồi, mím môi khóe miệng cười tót ra rồi, cười hai vai đều mơ hồ phát run. Hắn thật rất ít như vậy cười, lộ ra chỉnh tề răng trắng, để cho cả người hắn trong nháy mắt ánh mặt trời lên. Lâm Ý Tiễn vốn là nụ cười dừng lại, nhìn thấy Cố Niệm Thâm mặt mày vui vẻ, nàng không cách nào khống chế bị lây nhiễm rồi, lại cong môi. Bị Cố Niệm Thâm vắt cái tay kia Hai ngón tay đầu ngón tay ám đâm đâm gãi gãi lòng bàn tay của Cố Niệm Thâm. Nhẹ nhàng giống như lông vũ tại khẽ nhéo, quấy nhiễu Cố Niệm Thâm cả người ngứa ngáy, hắn nắm chặt ngón tay, bắt chặt tay Lâm Ý Thiền. Cắn răng, vẫn chưa hoàn toàn hạ giận, lại đem nàng hướng bên người túm gần một chút. Kỳ Ngũ Việt cùng Tần Phong hai người nghe xong Lý Nam Mộ cái kia lần nhận túng mà nói, bước chân đều rất ăn ý cùng Lý Nam Mộ kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng ánh mắt khi dễ liếc Lý Nam Mộ Thật không muốn nhận thức người này Lý Nam Mộ thu hồi ánh mắt cười ha hả nhìn về phía kỳ ngũ Việt A Cang cuộc so tài này là ta nhận Vì đại cuộc lo nghĩ tiếng kêu chỉ dâu cũng không hết miếng thịt Hắn có chuyện cầu kỳ ngũ Việt thời điểm mới có thể A Cang, A Cang kêu Bình thường đều là kỳ ngũ Việt ngươi con mia nó Nếu không phải là kỳ ngũ Việt cho lão tử Kỳ ngũ Việt vốn là đủ nổi giận rồi, thấy Lý Nam mộ cách kia kinh sợ rằng, hắn không khống chế nổi, Lý Nam mộ lão tử nói sau đó làm chuyện gì không muốn kéo lấy lão tử, ngươi không có giải trí nhớ sao? Bọn họ một người bị gài bẫy bốn triệu sự tình, hắn quên rồi sao? Rốt cuộc muốn bẫy hắn bao nhiêu lần? Lý Nam mộ một mặt ủy khuất, mới vừa rồi ta nói điều kiện thời điểm, ngươi cũng không phản đối. Rõ ràng ngươi cũng muốn nghe cố niệm thâm kêu ba ba ngươi. Nghe vậy tần phong là trột dạ, Bởi vì hắn đích xác là như vậy trông chờ, nếu như có thể nghe được cố niệm thâm gọi mình một tiếng ba ba, đó là có thể thổi cả đời châu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trương 305. Đồ ăn ngon không qua sủi cảo thú vị. Kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong không giống nhau, cho dù hắn cũng nghĩ là như vậy, nhưng vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ngu như heo. Mắng một câu, hắn mặt lạnh, nhìn cũng không muốn nhìn lại Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ không phục bị chửi, ngươi mới là ngu như heo hắn vốn là cũng không tiện hô ra miệng có thể bởi vì kỳ ngũ việt mắng hắn trong lòng của hắn có một cổ khí tức giận hướng về phía lâm ý thiền lớn tiếng kêu chỉ dâu. tiếng kêu ở trên không đáng sân bóng rổ vọng về lâm ý thiền có chút lung túng cúi đầu rất xấu hổ cười một tiếng Lý Nam mộ hô xong lại rực dây Tần Phong, người điên chiến thư là ta nhận trường trung học phụ thuộc đám kia tiểu tử ngông cuồng vô cùng càng là mấy cái kia ở trong bộ đội đợi qua kêu binh tử. Lần này không đem bọn họ chinh phục, bọn họ lần sau còn có thể khắp nơi đen chúng ta, cho nên hết thảy nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng. Nói như vậy nhiều không phải là nhớ hắn kêu lâm ý thiện chỉ dâu sao Tần Phong bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhìn về phía lâm ý thiện chỉ dâu. Hắn kêu một tiếng này đến rất tùy ý, rất tự nhiên. Vốn là hắn cũng là cái rất dễ nói chuyện, rất theo trào lưu người, rất trọng tình cảm đối với một người vinh nhục cảm giác không có cái gì theo đuổi. Tần Phong Hô xong cũng rút lý nam mộ khuyên kỳ ngũ Việt, A Càng, liền kêu một tiếng chỉ dâu ngươi lại không có thiếu miếng thịt. Húng chi A sâu vốn là so với ngươi lớn hơn vài tháng theo Lý kêu chỉ dâu. Lý Nam mổ đi theo gật đầu, đúng vậy đồ ăn ngon không qua sủi cảo, tốt không chơi thắng. Hắn lời còn chưa nói hết, cố niệm thâm một cái ánh mắt xếp người nhìn về phía hắn. Hắn sợ đến cổ co rụt lại, tiếng nói cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ sân bóng rổ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Cách này kịch nhạo bán internet lưu hành ngữ. Lâm ý thiển tự nhiên cũng là biết đến. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái trong lòng thay Lý Nam mộ mặt niệm. Sống không được chứ. Lý Nam mộ dừng một chút, đảo trong mắt một vòng cười hì hì tiếp lấy lời mới vừa nói tiếp tục nói. Tốt không chơi thắng à càng. Nói xong hắn lập tức đối với kỳ ngũ Việt nháy mắt. Kỳ ngũ Việt đã bị hắn tức giận không nói ra lời, dứt khoát tùy hắn. Bất quá hắn vẫn không chịu kêu Lâm Ý Thiển chỉ dâu. Lâm Ý Thiển cảm thấy không sai biệt lắm là được, kỳ ngũ Việt người kia cũng cực kỳ tốt mặt mũi, đừng đến lúc đó thật sự trở mặt sẽ không tốt. Nàng cân nhắc một chút quyết định thử giảng hòa, các ngươi không đánh cầu sao, ta còn muốn nhìn một chút không? Cái này cũng là lời thật, nàng đến đến bây giờ, liền sau khi vào cửa nhìn cố niệm thâm liên tục đầu mấy cái cầu. Còn chưa có xem qua nghiện, bọn họ liền ngừng. Lâm Ý Thiển một bộ bị quét tính chất thất lạc bộ dáng cố niệm thâm không chút do dự đem điện thoại di động từ trong túi móc ra nhét vào trong tay của Lâm Ý Thiển cầm lấy. Cách này là chuẩn bị tiếp tục đánh nữa sao? Lâm Ý Thiển ngưỡng mặt lên, không xác định ánh mắt nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm lại mở miệng, giọng nói dịu dàng, lại nửa giờ, ngươi không thoải mái liền kêu ta. Giao phó xong, hắn xoay người trở lại. Lâm Ý Thiển giật mình, chờ cố niệm thâm đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động trong tay. Nàng có chút hoảng hốt. Hắn đây là đem điện thoại di động giao cho nàng bảo quản sao. Lúc trước những thứ này đều là chuyện của tịch hạ. Lâm Ý Thiển sững sờ suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía cố niệm thâm dần dần xa bóng lưng. Nhìn lấy trên lưng hắn cái kia đại đại, một chữ, nàng toét miệng cười lên. Cố niệm thâm đưa lưng về phía lâm ý thiện, không nhìn thấy nàng lúc này nụ cười có bao nhiêu ngốc nhiều ngọt ngào. Nhưng trực tiếp hướng về phía lâm ý thiện tần phong thấy được, chờ cố niệm thâm đến gần tần phong dương khang quái rơi treo chọc. thật may buổi tối chưa ăn cơm lại tới, nếu không muốn ở nơi này bị thức ăn cho chó cho chết no. Đại bảo bối môn, ngọt sẽ hay không có chút chán ngán Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 306 Muốn lão tông đưa nàng Lý Nam mộ tiếp lời thức ăn cho chó này tới đích thực để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị Thật muốn vỡ ra hắn chó chậu Cố niệm thâm không để ý bọn họ ngươi một câu ta một câu treo chọc. Nhặt lên cầu quăng một cách ba phần. Các ngươi hiểu không? Lý Nam mộ thượng dịp cố niệm thâm đưa lưng về phía bọn họ, âm thầm đối với Tần Phong cùng kỳ ngũ Việt bọn họ nháy mắt. Tần Phong trở về hắn một cách ốm ánh mắt. Bọn họ liền một cách đổi người cũng chỉ có thể luyện một chút cơ bản dẫn bóng ném bóng vân vân. Bởi vì đều là thật lâu đều không có chạm qua rồi trước tìm một chút cảm giác, lần sau lại luyện, sẽ đi tìm người đánh rồi. Lâm Ý Thiển ngồi ở trên khán đài, một cái cánh tay gác ở trên chân, nâng quai hàm. Thời gian thoáng cách về tới 5 năm trước, nàng chính là tư thế như vậy, có thể một mực bảo trì đến trận bóng kết thúc. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời cái kia ăn mặc bi số một phục thiếu niên. Có thể nàng thiếu niên thật giống như bị nhầm vào rồi à? Lý Nam mộ bốn người bọn họ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cố niệm thâm. Không muốn cho hắn cơ hội cầm banh còn cố ý hướng về thân thể hắn đụng. Mỗi một lần cố niệm thâm đều là nguy hiểm tránh thoát đi. Có thể cố niệm thâm vẫn có thể tại trong kẽ hở cầu sinh. Như thường là mấy người kia chính giữa tiến cầu số lần nhiều nhất. Hắn lại đột xuất vòng vây lấy được cầu Hai bước nhảy tới gần bỏ banh vào rỗ Lý Nam Mộ bỗng nhiên từ phía sau tần phong tung người nhảy ra Một cách này lên đem cầu cho chục đi rồi Kỳ ngũ Việt giống như là sớm đoán được Lý Nam Mộ sẽ có hành động này Bén nhảy nhận được cầu Có thể nói là một trâm phần trăm ăn ý Hai người khác còn đem cố niệm thâm nhìn thật chặt Không cho hắn tiếp cận cầu Mặc dù chỉ là mấy người đang đánh chơi, có thể lâm ý thiện nhìn một chút liền ném vào, chỉ cần cố niệm thâm nã đáo cầu, nàng liền khẩn trương lòng bàn tay xuất mồ hôi. Nhìn thấy cố niệm thâm bị vây chặt, nàng hận không thể đi lên giúp hắn. Mấy người kia rõ ràng đang nhắm vào bốt. Một bên tề thiếu đông bỗng nhiên lên tiếng. Mấy người kia nhầm vào quá rõ ràng rồi kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Lâm Ý Thiển câu môi nhẹ cười khẽ một tiếng, nói Bình thường, bình thường trang bức không thích sống chung, luôn là phải bị cô lập Cái tên này từ nhỏ đến lớn không ít chèn ép mấy người kia, mới vừa rồi lại cứng ép ở trước mặt bọn họ trang bức, không bị nhầm vào mới là lạ chứ Tay nàng vẫn nâng quai hàm, không có nhìn tề thiếu đông Tề thiếu đông lại hướng nàng quang tới tán thưởng cặp mắt kính nể, bà chủ ngươi quả nhiên hiểu rõ Ông chủ chúc ta Phía sau mấy chữ Hắn đến bên mép Cuối cùng kinh sợ kinh sợ thu lại Hắn muốn nói lại thôi Đưa tới lâm ý thiển chú ý Lâm ý thiển quay đầu ngoài cười Nhưng trong không cười nhìn lấy hắn Đặt trợ tề nói một chút Nụ cười kia để cho tề thiếu đông Sống lưng chợt lạnh Hắn vội vàng toét miệng cười ngây ngô Bà chủ ngươi ăn cơm tối chưa Cái này cầu sinh dục vọng Có thể nói rất mạnh rồi Lâm ý tiện không có lại treo chọc hắn thản nhiên nói. Nếu như ngươi còn không có ăn, liền trở về đi ăn cơm đi. Đi nhanh lên đi, chớ làm kỳ đà cản mũi, một hồi nàng muốn cho chồng nàng đưa nàng. Cái tên này ở lại chỗ này chỉ có thể cản trở. Nghe nói có thể đi, tề thiếu đông khó nén tung tăng ta đây trở về. Tại công ty mệt mỏi thành chó, vừa muốn tan việc, lại bị một cú điện thoại phái đi bệnh viện đón người cái nào người phù tá có hắn khổ như vậy ấy? Lâm ý thiền không có nhận nói, nhưng yên lặng liền đại biểu ngầm thừa nhận. người bên cạnh không thấy rõ, nhưng coi như cố tổng thiếp thân trợ lý thấy rất rõ ràng. Lâm ý thiền lão bản nương này ở trong lòng cố niệm thâm vị trí tuyệt đối không phải là bên ngoài truyền như vậy. bà chủ lên tiếng nói không chừng so với lớn bút tự mình lên tiếng còn có tác dụng. cho nên nàng để cho hắn đi. Hắn còn chờ cái gì? Hôn an, sở tăng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 307. Người này còn có thể hay không thể lại càng không muốn. Bà chủ kia ta đi trước, ngươi một hồi giúp ta cùng bốt lên tiếng chào hỏi. Tề thiếu đông mỉm cười cùng Lâm Ý Thiển lên tiếng chào hỏi, lập tức đứng dậy lách người. Hô! Oh! Kỳ đà cản mũi cuối cùng đã đi. Lâm Ý Thiển thở ra một hơi, hài lòng cực kỳ. Trên sân bóng rổ bỗng nhiên truyền tới rất vang lên dày cùng mặt đất tiếng ma sát, nhất định là có khiến người khẩn trương tình huống. Lâm Ý Thiển ánh mắt vội vàng nhìn sang cầu ở trong tay cố niệm thâm rồi, đang tại hướng bóng rổ giá bên kia vận. Bên này, kỳ ngũ Việt giơ hai tay lên đối với tần phong cùng đồng học giáp giơ nhớt tay. Hai người kia nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt công kích cố niệm thâm. Cố niệm thâm xoay người phòng thủ, không nghĩ tới kỳ ngũ Việt bỗng nhiên lói lên. tốc biến, đến phía sau hắn. Cố niệm thâm dứt khoát giơ lên cầu, nảy lên tới gần bỏ banh vào rỗ cầu ném đến không trung, ánh mắt của mọi người đi theo bóng rổ đường ba ra bôn di chuyển cầu chính xác đối với rổ lưới. Lâm ý tiện khẩn trương hai tay nắm chặt quả đấm, liền muốn tiến vào. Bỗng nhiên bóng rổ giá phía sau xông tới một bóng người, như tia chớp tốc độ đứng ở bóng rổ lưới xuống, tại bóng rổ sắp muốn qua cầu dò thời điểm, hắn đem cầu cho đỉnh trở về ngăn cản tiến cầu. giờ giờ quờ quờ e tờ Lâm Ý Thiển bật thốt lên một cái chữ bẩn quên cầm trong tay là điện thoại di động của cố niệm thâm tức sần trực tiếp ném ra ngoài. Đưa tới trên sân bóng rổ mấy người chú ý. Mọi người cùng nhau chứng kiến điện thoại di động rơi xuống đất. Ba, một tiếng, màn hình nhỏ vụn, linh kiện ngã thất linh bát lạc. Lâm Ý Thiển thoáng cái cũng sống là từ trong mộng thức tỉnh trờn tròn mắt. Nàng. Nàng đập điện thoại di động của cố niệm thâm. Nàng vội vàng nhìn phản ứng của cố niệm thâm cắn môi khẩn trương không biết rõ làm sao giải thích. Cố niệm thâm đứng ở nơi đó nghiêng cổ nhìn nàng, hơi hơi cau mày, như là tại tìm tòi nghiên cứu. Còn lại mấy người cũng sống vậy nghi ngờ lâm ý thiện tại sao đột nhiên ném điện thoại di động. Tần phong người này không thích phức tạp, có thể mở miệng hỏi câu trả lời tuyệt đối sẽ không dùng đầu óc Hắn trực tiếp hỏi được rồi tiểu chỉ dâu đây là thế nào? Lý Nam Mộ cười tiếp lời có phải hay không là cách nào cô em đánh đưa điện thoại cho chúng ta cố tổng rồi hả? Hắn đi tới bên cạnh Tần Phong, giơ tay lên khoác lên trên bả vai của Tần Phong, hài hước đối với Lâm Ý Thiển nhú mày. Lý Nam Mộ vừa mở miệng, Lâm Ý Thiển bỗng nhiên có sức lực, nàng đứng lên tức giận chỉ Lý Nam Mộ nói. Ta là bị Lý Thiếu trộm gian dùng mánh lưới chọc tức. Nghe vậy. Lý Nam Mộ một mặt mộng bức, dùng tay chỉ chính mình ta. Nháy mắt mấy cái. Cố niệm thâm lúc này chậm rãi đem ánh mắt rời đến trên người Lý Nam Mộ, nghe được sao? Nhẹ bóng một câu. Hỏi Lý Nam Mộ càng mộng bức cái. Cái gì? Cố niệm thâm nói. Bồi điện thoại di động. Nói xong hắn có Lý chẳng sợ lớn ngực. Lý Nam Mộ sưởng sốt chốc lát. Phúc suy cười lên, cố niệm thâm ngươi cũng quá không biết điều đi, lão bà ngươi ném điện thoại di động, dựa vào cái gì muốn ta bồi, ta còn không có tìm ngươi bồi ta tiền tổn thất tinh thần đây. Người này còn có thể hay không thể càng không biết xấu hổ một chút. Cố niệm thâm gật đầu, ừ, còn có tiền tổn thất tinh thần. Mọi người khóe miệng không tiếng đồng co lắp. Lý Nam Mộ cảm thấy vừa mực mình vừa buồn cười, cố niệm thâm trang bước cũng phải có một cách độ được chứ. Bình thường là nhìn hắn cùng tình huyên để, để cho hắn, hắn thật coi hắn dễ khi dễ như vậy rồi. Ây! Cố niệm thâm nhún nhún vai, ngươi loại này trộm gian dùng mánh lới hành vi, một chút bóng rổ tinh thần cũng không có, cùng loại người như ngươi một cách đổi, sẽ làm nhục ta đối với bóng rổ nhiệt tình. Nói lấy hắn bước chân đi hướng hắn bể đầy đất điện thoại di động. Thoa thâm thâm quá không biết xấu hổ, mánh liệt ngăn chặn. Còn có hai chương trễ giờ càng trong nhà có tiểu bằng hữu, một ngày đều tại đủ loại lớp bổ túc, mệt mỏi nằm út sấp. Lại nói tinh kế hoạch còn có hai ba ngày liền kết thúc. Không có gia nhập dương ca chiến đổi hy vọng đi gia nhập một cái, mỗi ngày làm một cái cơ bản nhiệm vụ, bỏ phiếu cùng đánh thẻ nhắn lại đều có thể nhận tiếp ứng giá trị, bỏ phiếu có thể lĩnh 6 điểm tiếp ứng giá trị, nhờ các vị. Chụp chụp. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 308 Tình nguyện cục tay, không muốn chuồng chạy khom người nhặt lên, rút ra bên trong thẻ Sau đó hướng trước mặt lâm ý thiển đi Lý Nam mộ lại gấp gáp rồi Mở miệng chuẩn bị kêu cố niệm thâm kỳ ngũ Việt cướp Ở trước mặt hắn mở miệng Cố niệm thâm ngươi đủ chứ Một tên ngốc nói không sai Trang bức cũng phải có một cách đổ Ngươi như vậy vì một bộ quần áo không muốn tay chân Ta thật khinh bị ngươi Hắn mặt lạnh là thật nổi giận, vốn là lâm ý thiện đã từng ở trường học cao ngạo không thích sống chung, liền để rất nhiều người đối với nàng không có cảm tình gì. Trở lại, bọn họ đám người này từ nhỏ đến lớn đều cho rằng cố niệm thâm cùng tịch hạ là quan phối, chủ nếu là bởi vì tịch hạ cùng bọn họ cùng nhau lớn lên tịch hạ tính cách lại thích ở trong lòng bọn họ đều đã đem nàng làm muội muội cho nên cố niệm thâm cùng với lâm ý thiền ở chung một chỗ trong lòng bọn họ liền có loại lâm ý thiền đoạt bọn họ mùi mùi nam nhân cảm giác nói tóm lại giống như là bao nhiêu năm thói quen bị cưỡng ép thay đổi thoáng cái không có như thế thích ứng nhất là cố niệm thâm bây giờ còn ở ngay trước mặt bọn họ mạnh như vậy giải thức ăn cho chó vì lâm ý thiền một đến hai hai đến ba hãm hại hắn môn Cố niệm thâm nghe xong lời của kỳ ngũ việt Dừng bước. Xoay người mặt không gần sóng nhìn lấy kỳ ngũ Việt, ta tình nguyện cục tay cũng không xa trần trụi. Chạy, huống chi các ngươi đều là theo dùng theo lắp đặt chi giả. Mọi người. Như vậy trọng sắc khinh bạn trả lời, càng để cho bọn họ không lời chống đỡ, chỉ cảm thấy tâm bị trâm trăm ngàn lỗ thủng. Lợi hại rồi, nàng thiếu niên. Lâm ý tiện bị cố niệm thâm hận kỳ ngũ Việt mà nói kinh ngạc sưởng sốt thật lâu. Ý tứ của hắn là huyên để cùng giữa nàng, hắn lựa chọn nàng sao? Tâm đã không khống chế được ngọc Có lẽ hắn vợ của cố niệm thâm đổi thành bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ như vậy cho trở. Cho nên nhiều vui mừng, nàng trở thành vợ của cố niệm thâm lâm ý tiện nhìn chăm chăm cố niệm thâm ánh mặt trời như hắn cao lãnh ngạo kiều như hắn bá đạo như hắn ôn nhu vẫn là hắn nhưng những thứ này hắn cũng không bằng trang bức chính hắn quả nhiên đẹp trai người trang bức đều đẹp trai nàng không khống chế được cước bộ của mình hướng bên cạnh cố niệm thâm đi trên người quần áo bệnh nhân thả lỏng đi tới bên cạnh cố niệm thâm tại hắn thân ảnh cao lớn mập Nhìn qua phá lệ y như là chim non nếp vào người. Có một nửa tóc lướt qua bả vai che khuất lại nàng nửa bên mặt, ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Cùng cú niệm thâm đứng chung một chỗ, giống như là một hoàn chỉnh toàn thể. Xứng đôi để cho người cảm thấy bọn họ liền hẳn là ở chung một chỗ. Mọi người nhìn bọn họ đều từng người có suy đoán cùng ý tưởng. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên lại vang lên, các ngươi hẳn là tập thể bỏ tiền bồi. Mọi người hộp máu. Thật chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Liền luôn luôn rất Phật hệ tần phong đều không nhìn nổi, hắn rất trực tiếp đối với cố niệm thâm phất tay một cái. A sâu ngươi đi đi, chúng ta coi như tranh tài thua rồi, cũng không chịu nổi ngươi không biết xấu hổ như vậy. Thật sự không mang theo như vậy hố huyên đệ. Kỳ ngũ Việt giơ hai tay đồng ý Tần Phong Có thể Coi như ngựa đen đổi đội trưởng Lý Nam Mộ càng quan tâm cùng trường trung học phụ thuộc tranh tài thắng bại Nghe xong lời của Tần Phong Hắn vội vàng mở miệng lưu cố niệm thâm Không phải một cái quả táo điện thoại di động cho người 10.000 đồng tiền Dư thừa tiền cầm đi cho tiểu chỉ dâu làm tiền tổn thất tinh thần Kỳ ngũ Việt tức giận mặt đều xanh biếc Coi như hắn mười mấy năm hoàng kim hợp tác Như vậy lần lượt như xe bị tuột xích, hắn thật muốn xem xét sau đó có theo hay không hắn chơi với nhau rồi. Hắn vốn là bức cách cũng là rất cao, cũng bởi vì lâu dài cùng cái này ngu xuẩn ở chung một chỗ, hắn cảm giác thông minh của mình cũng nhanh muốn thiếu mất. Lý Nam mộ nói xong, ánh mắt nhìn về phía kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong. Còn có chương một tới ngay. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 309 Đây là yêu cảm giác Lại bị phá đám Tần Phong tỏ vẻ rất không nói gì Nhưng cũng rất bất đắc dĩ Hắn nói Ta có thể tài trợ một khối tiền Khu ép. Lý Nam mộ cho Tần Phong một cái dép bỏ ánh mắt Sau đó vừa cười hơi nhìn về phía kỳ ngũ Việt Mới vừa há miệng kỳ ngũ Việt cướp trước một bước đem lời của hắn chặn lại rồi, sau đó không muốn kêu tên ta. Mất mặt. Trình trọng cảnh cáo. Nói xong hắn xoay người đi nhặt lên hắn đồ vật để ở dưới đất, hướng phòng thay quần áo bên kia đi đi rồi. Lý Nam mộ nhìn lấy kỳ ngũ Việt bực tức bóng lưng rời đi, nháy mắt mấy cái. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Tần phong cái tên này là thật nổi giận. Tần Phong ngữ khí chắc chắc trở về hắn, là tức giận, hơn nữa sinh chính là ngươi khí. Lý Nam Mộ rất ủy khuất, ta đã làm sai điều gì? Hắn làm hết thảy đều là vì bọn họ ngựa đen đổi, vì bọn họ toàn thể vinh dự. Từng cách một tại sao cũng đều như vậy đối với hắn. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Có lẽ bị ngươi kinh sợ đi. Nghe vậy. Lý Nam một cái gì cũng chưa nói, đi tới hắn bỏ vào thứ kia vị trí, cầm lên điện thoại của hắn, lại trở về tới trước mặt Tần Phong, ngươi cho ta lục cái video. Hắn đem điện thoại di động máy thu hình mở ra, sau đó đưa cho Tần Phong, chờ Tần Phong nhận lấy điện thoại di động, hắn nhịp bước vội vàng hướng trước mặt cố niệm thâm đi. Vừa đi vừa tay chỉ hắn cảnh cáo, cố niệm thâm ta cho ngươi biết, điện thoại di động ta bồi ngươi, nếu là lại cho ta chỉnh ý đồ xấu, ta liền đem ngươi theo ngựa đen đổi cho đá ra. Bá khí vinh váo. Lâm ý thiền. Tần Phong cùng đồng học giáp. Cái tên này đầu thai sai rồi đi, vốn nên là ném vào nữ hài thân thể chứ. Chẳng những kinh sợ còn là một cái hí tinh. Lý Nam mộ cảnh cáo xong. Hung hăng đối với cố niệm thâm nháy mắt. Có thể không thể giúp một chút huyên đệ. Thử mới biết đội trưởng khó như vậy làm bằng không cho hắn 10 triệu thủ lao hắn cũng sẽ không làm. Cố niệm thâm lần này không có bác trước mặt của Lý Nam Mộ, gật đầu một cái, ô, một tiếng. Sau đó rất tự nhiên rắt tay Lâm Ý Thiển, rời đi rồi. Bị rắt tay trước mắt, Lâm Ý Thiển có chút chần trờ, nàng nhìn chằm chằm tay nhìn một chút. Sau đó lại ngưỡng mặt lên nhìn lấy mặt của nam nhân. Trong lòng đột nhiên có một loại cho tới bây giờ không có, lại lại thật giống như một mực đang. Tại. Hướng tới cảm giác. Loại cảm giác đó để cho nàng bây giờ muốn đi trường học phụ cận ăn một chén hỗn đồn. Muốn đi thư viện nhìn một hồi sách, nghĩ đi trường học cửa hàng tiện lợi bà chủ nhà cùng hắn cùng uống một chai băng thoải mái bắc băng dương, muốn cùng hắn đi nhìn một trận điện ảnh, muốn cùng hắn cùng nhau dưới ánh đèn đường cùng nhau về nhà. Mẹ nha, đây không phải là yêu cảm giác sao? Lâm ý thiện bỗng nhiên nhịp tim như lôi, nàng và cố niệm thâm sắc ở chung với nhau tay, không biết lúc nào biến thành bốn ngón tay cong thành 69 trạng thái câu với nhau. Nàng ám đâm đâm thử một cái kình, móng tay hướng ngón tay của Cố Niệm Thâm cướp xương bên trong bấm một cái. Bấm xong nàng vội vàng muốn quất thu hồi. Có thể Cố Niệm Thâm không cho nàng cơ hội, phản tay vồ một cái, đem tay nhỏ của nàng trực tiếp bao bọc trong bàn tay, vững chắc như gông xiềng. Lâm Ý Tiễn cảm giác tâm bị bắt một dạng, nàng một cái kích động, bật thốt lên kêu. "Niệm Thâm?" Cố Niệm Thâm nhẹ giọng đáp lại, "Ừ." chúng ta hiện tại đi bệnh viện sao? Lâm Ý Thiển cắn môi, đầy mắt mong đợi nhìn lấy cú niệm thâm. Nàng không muốn trở về bệnh viện, sợ cú niệm thâm đem nàng đưa đến bệnh viện liền về nhà rồi. Nếu như tối nay là mộng có thể hay không để cho giấc mộng này kéo dài thời điểm để cho nàng làm nhiều một hồi. Cú niệm thâm không do dự, Phong Kinh Vân đạm nói. Nếu như giả dày không có không thoải mái tối nay về nhà trước đi. Hắn lúc nói chuyện không có nhìn lâm ý thiện, bước chân cũng không có dừng lại. Càng xong rồi, ngượng ngùng kéo thời điểm rồi, ở chỗ này nói một chút, do ta viết một chút câu từ đều là internet lưu hành từ tỉ như đồ ăn ngon không qua sủi cảo thú vị không bằng chỉ dâu bao nhiêu năm trước liền lưu hành, hy vọng hơi lớn các bảo bối không cần loạn đại nhập. Mặt khác Tinh kế hoạch còn có 2 ngày rồi, hy vọng mọi người có thể tập ngập đi làm hạ nhiệm vụ, đầu xong phiếu nhớ đến nhất định phải đi lĩnh tiếp ứng giá trị.